Còn niên học hết rồi. Chút ly cạn lời dây cột ly bôi. Ngày mai tan trường mình không chung lối thương nhau nhiều biết đợi về mồ. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương cảm nói sau tiền đường bồi ngùi dây phút chia ly đời không bao giờ hụt nhau mãi mãi thương nhau rồi nỡ đành lìa nhau để nhung nhớ muôn vạn ngày sau Thôi nhé, từ đây cách xa trong đời Mặt buồn theo tháng ngày trôi Nụ cười khô héo trên môi Mỗi lần thấy phương nở thêm giáo xuyên Bạn bè đâu chỉ ta một mình Nỗi buồn này đành cam Rồi đây có những khi buồn áo lời Cô nhân biển biệt còn nhớ nhau không Ngoài kia qua phượng rừng tơi tơi ta Giữ âm làm sống lại đời ta Dù ngắn cách nhớ hoài ngày qua Từ đây cách xa trong đời Mặt buồn theo tháng ngày trôi Nụ cười cô héo trên môi Mỗi lần thấy phương nợ thêm sao xuyến Bạn bè đâu chỉ ta một mình Nỗi buồn này đành cấm niệm Rồi đây có những khi buồn áo lờ Cố nhân biệt biệt còn nhớ nhau không Ngoài kia qua phương dùng rơi tới ta Giữ âm làm sống lại nơi ta Dù ngắn cách nhớ hoài ngày qua ngoại kia hoa phượng rụng rơi tới ta dư âm làm sống lại đời ta dù ngắn cách nhớ hoài ngày qua.